chương 2, năm Sudan năm 2008 Nia thả chiếc can và ngồi bệt xuống đất Nó luôn cố gắng tránh xéo phải những cây cỏ gai mọc ven lối đi Nhưng không dễ Gai nhọn vương khắp nơi Con bé nhìn xuống lòng bàn chân Đây rồi, nửa cái gai nhọn đâm đúng giữa gót chân Nia lấy tay nặn xung quanh cái gai Đoạn với tay nhặt lấy một cái gai khác trên mặt đất Để khiêu cái gai găm ở gót chân ra Con bé mím chặt môi vì đau quá nam sudan năm một nghìn chín trăm tám mươi lăm bùm sanva ngoảnh lại và quan sát phía sau nó một cột khói đen khổng lồ từ từ bay lên lửa bốc ra từ đó trên đầu một chiếc phản lực quay mình lao vút đi như một con ác điểu khói bụi mịt mù và sanva không còn nhìn thấy được ngôi trường thân yêu của nó nữa nó vấp chân xích ngã nhưng phải tiếp tục chạy không được ngoái đầu lại vì không Nó sẽ chậm lại, san va cúi đầu xuống và chạy. Nó chạy miết, tới khi không còn hơi để chạy nữa. Nó lê từng bước, liên tục như vậy trong mấy giờ đồng hồ, cho tới khi mặt trời gần tắt hẳn. Đi cùng nó có rất nhiều người nữa, nhiều đến mức mà nó chắc rằng nguyên cả làng, nơi có trường học, cũng không thể nhiều người đến vậy. Hẳn là toàn bộ số người của cả vùng đất này đang cùng đi di tản. Vừa đi, những ý nghĩ miên man cứ hiện lên trong đầu Sanva Theo từng nhịp bước chân Mình đang đi đâu đây? Gia đình mình đâu? Liệu mình có còn được gặp lại gia đình không? Đoàn người dừng lại khi trời tối hẳn Không còn nhìn thấy lối đi nữa Ban đầu họ đứng tản mát Thi thoảng có vài tiếng gì rầm Nhưng phần lớn đều im lặng trong sợ hãi Một lát sau, vài người đàn ông trung niên túm tụm lại Bàn bạc gì với nhau Rồi một người lớn nói lớn Bà con, hãy đứng cùng với người làng mình Bà con sẽ tìm thấy người quen Sanva đi vòng quanh tới lúc nghe thấy tiếng gọi Lao Arig, ai là người làng Lao Arig tới đây nào Sanva thấy người nhẹ bẫng Đó là người làng nó Nó vội vàng đi theo tiếng gọi Khoảng hơn chục người đứng thành một nhóm bên lề đường Sanva liếc qua từng khuôn mặt Chẳng có ai trong gia đình nó cả Nó chỉ nhận ra vài người Một người mẹ bồng con Hai người đàn ông, một người bạn gái chừng tuổi nó Nhưng chẳng biết rõ ai cả Dầu sao thì nhìn thấy những gương mặt quen cũng dễ chịu lắm rồi Cả đoàn người qua đêm đó ven đường Những người đàn ông trong đoàn thay phiên nhau thức để canh gác Sáng hôm sau, đoàn người lại tiếp tục lên đường Sanva đi giữa đoàn mấy người lớn cùng với làng của nó Đến đầu giờ chiều thì nó nhìn thấy một toán lính ở phía trước Trong đoàn có người nói khẽ Phiến quân đấy phiến quân là những người đang chống lại chính phủ sanva đi ngang qua mấy binh sĩ đang đứng ven đường mỗi người mang một khẩu súng lớn súng của họ không chĩa về đám đông nhưng trông vẫn rất dữ tợn và đề phòng một vài phiến quân nhập vào đoàn người lặng lẽ đi phía sau giờ thì cả đoàn đã bị bao vây không biết chúng sẽ làm gì đây gia đình mình đâu rồi cuối ngày Cả đoàn người đi tới một doanh trại của phiến quân, đám lính ra lệnh cho họ chia thành hai nhóm, đàn ông vào một nhóm và nhóm còn lại gồm trẻ em, người già và phụ nữ. Các cậu tuổi tin có vẻ được xem là đàn ông rồi, dù chỉ lớn hơn Sanva một chút và phải đứng vào nhóm một. Sanva thoáng chút lưỡng lự, nó mới 11 tuổi nhưng xuất thân từ một gia đình quyền quý, nó tên là Sanva Mawen doth Sống ở ngôi làng được đặt theo tên ông nội nó. Bố nó luôn dậy, nó phải hành xử như một người đàn ông. Để noi theo các anh trai và làm gương cho thằng Cuô. Sanva bước mấy bước lại phía mấy chú, mấy bác. Này! Một tên lính tiến về phía Sanva và giơ tay súng lên. Sanva sợ đến người. Nó chỉ nhìn thấy họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào mặt. đầu súng đã chạm hẳn vào cằm nó. Sanva cảm thấy như hai đầu gối nhũn ra. Nó nhắm tịt mắt lại Nếu chết bây giờ Mình sẽ không bao giờ được gặp lại gia đình nữa Ở chừng mực nào đó Ý nghĩ này đã giúp nó đủ mạnh mẽ Để khỏi đổ gục xuống vì sợ Nó hít một nơi thật dài Rồi mở mắt ra Tên lính chỉ cầm súng một tay thôi Hắn không ngắm bắn Mà chỉ dùng nòng súng Nâng cằm nó lên để hòng nhìn cho rõ mặt Ra đằng kia đi Tên lính nói Hắn đưa khẩu súng chỉ về phía nhóm phụ nữ và trẻ em Tên lính chỉ cầm súng một tay thôi. Hắn không ngắm bắn mà chỉ dùng nòng súng nâng cầm nó lên, nhìn hầm cho rõ mặt. "Ra đằng kia đi." Tên lính nói, hắn đưa khẩu súng chỉ về phía nhóm phụ nữ và trẻ em. "Mày chưa đủ tuổi đâu nhóc, cứ từ từ." Hắn cười hành hịch rồi vỗ vai Sanva. Sanva đành lon ton đi sang gia nhập nhóm phụ nữ. Sáng hôm sau, phiến quân lại tiếp tục di chuyển. chúng bắt những người đàn ông phải khuôn vát nào súng nhỏ, nào súng lớn, nào đạn dược, nào thiết bị thông tin. Sanva nhìn thấy một người có vẻ như không muốn đi cùng phiến quân, ngay lập tức, người này bị một tên lính dùng báng súng đánh thẳng vào mặt. Người đàn ông tội nghiệp ngã lăn xuống đất, máu chảy đầm đìa. Kể từ đó, chẳng còn ai dám chống đối nữa. Những người đàn ông phải oằn vai mang vác đồ đạc và rời doanh trại. Những người còn lại cũng lục đục lên đường nhưng họ đi theo hướng ngược lại với đám phiến quân vì phiến quân đi đến đâu thì chắc chắn có chiến sự xảy ra ở đó sanva đi cùng nhóm người làng lâu abric nhưng giờ còn ít người hơn vì những người đàn ông đã bị phiến quân bắt đi theo trừ mấy đứa sơ sinh sanva giờ là đứa trẻ con duy nhất trong nhóm tối hôm đó đoàn người trú tạm trong một cái chuồng bò sanva trở mình liên tục trong đám cỏ ngứa ngáy Mình đang đi đâu đây? Gia đình mình đâu? Khi nào thì được đoàn tụ? Nó phải nằm rất lâu mới ngủ được. Ngay cả khi chưa tỉnh ngủ hẳn, Sanva đã cảm thấy có gì đó bất ổn. Nó nằm im, mắt nhắm tịt, cố nghe ngóng xem điều gì xảy ra. Cuối cùng, nó cũng ngồi dậy và mở mắt. Chẳng còn ai trong chuồng bò. Sanva đứng bật dậy, nhanh đến nỗi, cảm thấy hơi chóng mặt. Nó chạy vội ra cửa và nhìn quanh. Không có ai, tuyệt nhiên. Không một bóng người Họ đã bỏ cả đi Chỉ còn nó bơ vơ một mình Hết chương 2